Lần thứ hai khi tôi tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng là ngày hôm sau Xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ Tôi khẽ chuyển động cái đầu mơ màng nặng trịch Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Khoáng mắt chạm phải tấm ảnh để ở trên tủ đầu giường Người đàn ông trong ảnh là Mễ Dương Nói thật, Mễ Dương đúng là rất đẹp trai Khuyết điểm duy nhất là không có cá tính Lặng nha lặng nhẫn Tôi nhìn xung quanh khắp một lượt, đây là một gian phòng ngủ rộng rãi, bày biện gọn gàng ngăn nắp, chắc là nhà của Mỹ Dương. Tôi ngồi dậy, muốn xuống giường nhưng lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, nên đành phải nằm dựa nửa người, khẽ dây dây thái dương. Sao đầu tôi lại choáng thế nhỉ? Đúng lúc đó, Mỹ Dương bước vào, anh ta nói: "Em tỉnh dậy rồi à? Đêm qua em ngủ có ngon không?" tôi nhìn anh ta, đây là mỹ dường tiếp lời tôi, nhà của anh thuê, em thấy thế nào cũng được đấy chứ. anh ta đi đến bên cửa sổ kính chạm đất kéo rèm cửa, có thể nhìn thấy bên ngoài có một ban công rất là rộng, xem ra phong cảnh cũng khá được, rộng rãi thoáng mát. vừa nhìn thấy ánh nắng mặt trời, đầu tôi dường như không còn choáng váng như lúc trước nữa. tôi hỏi anh ta anh không ở cùng gia đình của anh sao từ sau khi đi làm anh đã dọn ra ngoài ở bố anh thì quá giàu anh không muốn người khác nghĩ anh là phải dựa vào ông ta tôi khẽ cười thật không ngờ anh ta cũng khí khái đến thế không giống như ngô tử thụ nếu như có một ông bố giàu có anh ta tình nguyện giảm hai mươi năm tuổi thọ ngô tử thụ Các cơ trên mặt tôi chậm cứng đờ, nhịp tim cũng theo đó mà dồn dập hơn. Tôi nhớ lại tối qua, sau khi cùng La Thiên rời khỏi bệnh viện, tôi đã đi đến câu lạc bộ độc thân để tìm Mỹ Dương. Ngô tử thụ cũng có mặt ở đó. Sau đó chúng tôi cùng đi lên nhà hàng đồ tay ở tầng 4. Khi vừa ngồi xuống được một lúc thì Mỹ Dương nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là có ca phẫu thuật cấp cứu. Sau khi anh ta rời khỏi đó không lâu Ngô tử thụ nhận được tin nhắn đòi mạng người Tôi và anh ta bèn đi đến ngôi nhà ma Sau đó ngô tử thụ đã chết trong ngôi nhà ma Còn tôi cũng hoảng sợ quá Mất đi trí giác, bất tỉnh Cả quá trình vô cùng rõ ràng, chân thật Nhưng sau khi tôi tỉnh lại Thật không ngờ lại trở về cái nhà hàng đồ tay Tại sao lại như vậy được chứ? Mễ Dương nhìn thấy tôi ngồi ngẩn người ra một mình Bước đến bên giường ngồi xuống Em đang nghĩ gì thế? Em hãy đi đánh răng rửa mặt trước nhé Rồi anh đưa em đi ăn cơm Đợi đã, Mỹ Dương Anh có thể nói cho em biết câu chuyện xảy ra tối hôm qua Rốt cuộc là chuyện gì hay không? Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Thì chính là chuyện xảy ra sau khi em đi đến câu lạc bộ độc thân tìm anh đấy Ồ, không xảy ra chuyện gì cả Không phải, anh có thể kể lại cho em nghe những sự việc gì xảy ra sau khi em tìm thấy anh được hay không Mỹ Dương Nghi hoặc nhìn tôi nói Thật ra đúng là không có xảy ra chuyện gì cả Khi em đến tìm anh, lúc đó anh đang đánh pizza với ngô tử thụ Sau đó chúng ta cùng lên nhà hàng đồ tây trên tầng 4 Khi vừa mới gọi xong món ăn, em đã nói em hơi khó chịu Anh hỏi em có muốn về nhà hay không, em nói không cần, rồi lại gục đầu xuống bàn, chợt mắt được một lúc là được. Trong em có vẻ mệt mỏi, thật không ngờ nằm bò lên trên bàn lại có thể ngủ thiếp đi được. Anh không dám gọi em dậy, cho đến tận khi em tự mình tỉnh giấc. Kết quả là sau khi tỉnh lại, em lại còn khó chịu hơn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh biết em bị say nắng, vốn định đưa em vào bệnh viện. nhưng lại sợ làm kinh động đến ông lôi xài nắng vốn không phải là việc gì nghiêm trọng cho nên anh đã đưa em đến đây nhưng em yên tâm tối qua anh đã gọi điện cho dì phấn rồi dì biết em đang ở đây sao thế em không nhớ được những gì hay sao không phải tôi mơ màng lắc đầu suy ngẫm về những lời anh ta nói theo lời anh ta tối qua từ việc anh ta nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện đến việc ngô tử thụ chết trong ngôi nhà ma hoàn toàn là do tôi nằm mơ tại sao tôi lại không nhớ được sau khi tôi vào nhà hàng đồ tây nói rằng mình không khỏe và nằm bò ra bàn để ngủ thiếp đi nhỉ có phải là mỹ dương đang nói dối không phải lúc tôi tỉnh dậy nhìn thời gian là tám giờ một phút hơn nữa ngô tử thụ cũng sống sờ sờ ngồi trước mặt của tôi Nếu như tôi và Ngô Tử Thụ thật sự đi đến ngôi nhà ma, thì hai sự việc này không thể nào thành lập được. Mễ Dương vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi. Thôi được rồi, đừng ngẩn người ra như thế. Em đi rửa mặt đi, trong nhà vệ sinh có bàn chải và khăn mặt mới. Anh đợi em ở ngoài phòng khách. Tôi gật đầu thở dài, có lẽ đúng thật chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. dù thế nào thì ít ra ngô tử thụ cũng vẫn còn sống mục đích đem qua tôi đi đến ngôi nhà ma cũng chẳng phải là để cứu anh ta hay sao tôi tạm gác cái mớ bòn bông trong đầu lại đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó đi cùng mễ dương xuống dưới tầng hầm anh ta hỏi tôi muốn ăn gì tôi nói không muốn ăn và bảo tư tôi về nhà khi anh ta đi lấy xe tôi nhận ra điện thoại của la thiên Anh hỏi tôi hôm qua, tôi yêu cầu anh ta điều tra cái chết của ai Còn hỏi tôi có phải là nhầm lẫn gì không? Nhầm lẫn gì chứ? Ngô Vĩnh Thanh, Trung Thành Vĩ, lưu Gia Minh Không điều tra ra được hay sao? Anh nói, không phải là không điều tra ra được Mà vốn là không hề có hồ sơ Thì làm sao mà điều tra được? Không có hồ sơ là ý gì? Nếu không phải là cô nhầm Thì là không có mấy người này Hoặc là cái chết của mấy người này Bên cảnh sát bố không hề hay biết Sao lại có thể như vậy được chứ Tôi hơi choáng váng Anh đang ở đâu tôi sẽ đến gặp anh Bây giờ tôi không có thời gian Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô Sau khi gác máy Tôi không kìm nổi sự buồn bật Việc này thật là vô lý Sao lại không có hồ sơ kia chứ Lưu Gia Minh đã từng nói với tôi cái chết của Trung Thành Vĩ là vụ án không thể nào phá được ki mà. Diêu Gia cũng nói, cảnh sát đã điều tra ra những dấu vân tay trên lưỡi dao ở hiện trường vụ án chính là của Ngô Vĩnh Thanh. Hơn nữa, chính tôi đã từng mắt nhìn thấy tin báo tử của Trung Thành Vĩ ở trên tờ báo. Mặc dù cuối cùng không biết tờ báo đó nó biến đi đâu, nhưng tất cả những điều nào, lẽ nào Không đủ để chứng tỏ cảnh sát chắc chắn Biết được sự việc này hay sao Thế nhưng La Thiên Tại sao lại nói là không có hồ sơ Về cái chết của bọn họ Tại sao anh ta cứ lại úp úp mở mở với tôi Hay là anh ta cố tình Làm như vậy Khi tôi nhìn thấy chiếc xe Mà Mỹ dương lái đang hướng về phía tôi Trong ấp tôi Chợt nảy ra một ý nghĩ Tôi cần phải học lái xe Nếu không thì sau này đi đâu cũng bất tiện Hơn nữa bản thân mình có một chiếc xe mà lại không biết lái, thật là một việc đáng cho người ta cảm thấy buồn bận. Tôi vừa mới kéo cửa xe chuẩn bị ngồi vào trong, liền thấy ngay chai hồng trà để ở phía trước. Đầu tôi như thể bị ai đó lấy gầy gỗ, dán mạnh một cái. Hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, chai hồng trà này rõ ràng là tôi đã mua ở cửa hàng tạp quá tối hôm qua. Trước khi đi ngùng cùng với ngô tử thụ đến ngôi nhà ma Nhưng giờ thì tôi đã khôn ngoan hơn, thông minh hơn Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại Đóng sập cánh cửa xe rồi nói với Mỹ Dương Anh hãy lái xe về nhà giúp em Em còn có một chút việc Mặc dù ngoài mặt tôi tỏ ra rất thẳng nhiên Như là không có chuyện gì Nhưng mà trong lòng ngực Tim đập dồn dập liên hồi Em muốn đi đâu, anh đưa em đi nhé hay là em tự lái xe không tôi nhắc lời anh ta và quay người bước đi tôi không thể để cho anh ta nhận ra sự hoảng loạn của mình thì chưa thể xác định được tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tôi không dám tin tưởng Mỹ dư bởi vì tôi biết anh ta có phải là đang nói dối với tôi hay không nếu như tất cả những gì anh ta nói thật vậy thì chai hồng trà đặt phía trước cần phải giải thích ra làm sao đây Anh ta ở phía sau nói: "Nếu như vị vấn hay ông lôi hỏi thì anh biết nói sao? Tôi không buồn quay đầu lại." Tôi anh rồi bước nhanh gần như chạy về phía trước và bắt một chiếc taxi ngồi vào trong xe. Sau khi xác định mấy dương không bám theo sau, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi mệt mỏi rã rời dựa người vào trong ghế, nghiêng đầu nhìn ra đoàn xe lồn lộp ở bên ngoài cửa kính. Tôi phát hiện ra Cái thòng lọng cảm bẫy này Càng lúc càng thắt chặt Rốt cuộc nó kéo theo bao nhiêu người đây Tôi và ngô tử thụ Rốt cuộc tối qua Có đi đến ngôi nhà ma hay không Tôi bị kẹt giữa giao điểm Của cơn mê và hiện thực Mơ mơ hồ hồ Không ai giúp đỡ được Đáng đò suy ngẫm một hồi lâu Tôi quyết định gọi điện thoại Cho ngô tử thụ Điện thoại đổ chung rất lâu Anh ta mới nhắc máy Giọng nói vô cùng mỏi mệt, hình như vẫn còn chưa ngủ dậy Alo, lời hiểu, có chuyện gì hay sao? Bây giờ anh có thể ra ngoài một chút hay không? Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp anh Anh ta lầm bầm vẻ bất mạng Có chuyện gì mà gấp thế? Tôi vừa mới mơ trúng được 500 vạn tệ đấy Đang định đi lấy tiền, đã bị cô làm thức giấc kia rồi Tối nay cô đến sàn disco gặp tôi nha Thôi tôi buồn ngủ chết đi được Sao tôi có thể đợi được đến tận buổi tối mới đi gặp anh ta được chứ Nên tôi vội nói Nếu anh không chịu ra ngoài thì tôi sẽ đến nhà để tìm anh Đừng đừng đừng Tôi sợ cô thật đấy Và tôi ngồi dậy ngay Lát nữa thì gọi điện cho cô Khi tôi đến nhà hàng anh Tôi đột nhiên cảm thấy hoang mang Nếu như ngô tử thụ cũng chính là một phần tử tham gia vào cạm bẫy này thì sao? Vậy thì tôi tìm gặp anh ta, liệu có tác dụng gì ký chứ? Nghĩ đến đây, tôi chẳng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi vô cớ Tôi thậm chí còn cảm thấy mỗi người ngồi ở trong quán đều rất khả nghi Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tôi đã đứng ngồi không yên Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, ở phía trên bên trái gần chỗ tôi có một đôi trai gái đang ngồi họ thì thầm cười nói trông rất là hạnh phúc nhưng đối với tôi lúc này tất cả những điều này đều hoàn toàn là ngụy trang không chừng bọn họ đang theo dõi tôi tôi lại nhìn sang cậu nhân viên phục vụ phía bên tay trái anh ta mặt mày lắm la lắm tét trông rất là gian xảo không hề giống với nhân viên phục vụ tài năng diễn xuất của anh ta rõ ràng không tự nhiên nhưng là đôi trai gái kia Cứ liên tục len lén nhìn tôi, rõ ràng là đang theo dõi tôi. Có một lần sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta bèn nở một nụ cười sống sự, đi đến hỏi tôi cần cái gì. Nụ cười của anh ta thật là giả tạo, như thể dính lên trên một lớp mặt nạ. Tôi thật sự muốn xé rách cái lớp mặt nạ đó ra ngay lập tức, nhưng tôi đã kềm chế lại được, bởi tôi đoán được chắc chắn bọn họ rất đông người. mai phục ở những chỗ tôi nhìn thấy và cả những chỗ tôi không nhìn thấy được nếu tôi nhất thời kích động vậy thì người bị thiệt thòi hẳn nhiên là tôi khi người nhân viên phục vụ đó lại lén nhìn tôi tôi nhận thức ra được rằng không thể tiếp tục ở đây được nữa có trời mới biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi bọn họ đáng sợ giống như là vi khuẩn vậy có mặt ở khắp mọi nơi tôi lảo đảo đứng dậy đang suy tính xem cần phải dùng cách nào để lặng lẽ rời khỏi nơi đây mới không khiến cho họ chú ý thì ngô tử thụ đến anh ta mặc chiếc áo phông màu mè chiếc quần bò cũ hai tay đút vào túi quần tóc tai bù xù như là ổ gà trên đầu vậy anh ta uể oải gật đầu với tôi ngồi xuống ghế đối diện nói vẻ không vui có phải là con gái sinh ra là để có quyền ngang ngược hay không Rồi lại nói tiếp, đứng đấy mà làm gì, ngồi đi chứ Cứ như thể là đang ở nhà anh ta vậy Đồ chân mềm nhũng, bất giác tôi ngồi xuống Tôi khẽ dùng khóe mắt, quan sát đôi trai gái bên trái Và cậu nhân viên phục vụ ở bên phải Tôi muốn xem họ liệu có ám thị gì với ngô tử thụ hay không Kết quả ta chẳng nhìn ra được điều gì cả Nè, sao trong bộ dạng của cô cứ như là ăn trộm vậy Người khác sẽ tưởng chừng Chúng ta đang bụng trộm lén lúc đấy Tôi ủ rủ nhìn anh ta Ngay cả anh ta cũng có thể nhận ra được Sự hoảng loạn, hoang mang của tôi Qua đó có thể nhận thấy khả năng Trấn tĩnh, kiềm chế của tôi kém cỏi đến nhường nào Tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng Đều thể hiện trên cả khuôn mặt rồi Vậy thì mấy người đó Chắc chắn đã sớm nhận ra Là đang quan sát họ Nếu như bảo tôi đi làm gián điệp Có lẽ còn chưa đợi tôi tiếp cận mục tiêu thì đã bại lộ thân phận rồi Tôi có thể gọi đòi ăn trước được không? Tôi đói quá Tôi gật đầu vẫn thấy rất ủ rượu Xem tôi cần phải học cách trưởng thành hơn một chút Không được để tiết lộ tâm trạng lên trên nét mặt Thế là tôi quyết định thử một chút mỉm cười với ngô tử thụ Nhưng tôi phát hiện quả thật rất khó rõ ràng trong lòng tôi đang rất không vui sao lại có thể cười được chứ tôi lại càng ủ ê e hơn ngô tử thụ giơ tay lên cậu nhân viên phục vụ có ánh mắt lắm lét đó cuốn quýt chạy đến hỏi chúng tôi cần gì ngô tử thụ gọi một suất ăn thấy tôi chỉ ngồi ngẩn người không có phản ứng gì hết bèn tự gọi cho tôi một suất ăn giống như của anh ta đợi khi người phục vụ đi khỏi Ngô tự thụ khẽ đung đưa bàn tay trước mặt tôi Cô thích cái cậu nhóc đó à À tôi định thần lại Thích ai cơ Thì cái cậu nhân viên phục vụ đó chứ ai Nhìn cô kìa Khi nhìn cậu ta mắt không chớp, Xem ra thẩm mỹ của cô cũng không ra sao cả Giống như cậu ta Ở chỗ sàn disco của chúng tôi Chọn bất cứ ai cũng ngon lành hơn cậu ta Tôi đang không biết nên vào vấn đề chính như thế nào Vừa nghe anh ta nhắc đến sàn disco, tôi chợt nảy ra một ý, tôi mỉm cười hỏi anh ta Tối qua anh không đi làm hay sao? Có chứ, tối qua khi Mỹ Dương đưa cô đi thì tôi còn lên mạng chơi game được một lúc, 10 giờ tối tôi mới đi làm kia mà Tôi ồ một tiếng như đang suy gẫm, anh ta nói là tối qua Sau khi Mỹ Dương đưa cô đi Thì cũng có nghĩa là rất có thể Cách nói của ông anh ta về sự việc xảy ra tối qua Sẽ giống như Mỹ Dương Vậy thì tôi tìm gặp anh ta Cũng có ý nghĩa gì cơ chứ Lo hiểu hôm nay trong bộ dạng cô kỳ lạ quá Có phải là đã cãi nhau với Mỹ Dương hay không Tôi lắc đầu tâm trạng vô cùng tồi tệ Cô tìm tôi gấp như vậy không phải là chỉ để cho tôi ngồi đây nghe cô than vắng thở dài đấy chứ a thụ anh có thể từng thuật lại cho tôi nghe tất cả mọi việc xảy ra khi tôi đến câu lạc bộ độc thân để tìm Mỹ dương tối hôm qua hay không suy nghĩ giây lá cuối cùng tôi vẫn nói ra những lời này mặc dù tôi đã đoán được đáp án rất có thể sẽ giống như lời của Mỹ dương nhưng tôi vẫn muốn nghe thấy chính miệng anh ta nói với tôi có lẽ trong tiềm thức Ai cũng có tâm lý ngoan cố Đầu chưa đâm vào tường thì chưa quay bước Quả nhiên không hề sai lệch lời của Mỹ Dương một chút nào Và tôi cảm thấy tuyệt vọng trọng nhân viên phục vụ mặt mày lắm lét bề đồ ăn đến cho chúng tôi Trước khi đi lại cười với tôi Nụ cười còn mang theo vẻ đê tiện Ngô tử thụ nói Tiểu rồi cái tên nhóc đó cũng thích cô luôn rồi thấy tôi không tỏ ra thái độ gì đối với lời dâm dọc này anh ta có vẻ hơi lo lắng "Thế rốt cuộc là cô có chuyện gì kia chứ cô cô không sao chứ thật ra tôi vẫn không cam tâm thế nên tôi uống một ngụm canh chậm rãi nói tối qua ở trong nhà hàng đầu tây tôi đã nằm mơ "Ồ, không phải là mơ thấy tôi kia chứ đúng là tôi mơ thấy anh đấy lời tôi vừa thốt ra ngô tử thụ liền bị sạch anh ta lấy một tờ giấy ăn che miệng lại vừa ho vừa nói không phải chứ tôi cũng rất muốn phong hoa tuế nguyệt với cô một phen nhưng tôi thật sự sợ bị Mỹ dương nó dầm cho một trận mặc dù cậu ta trông yếu ớt giống như một anh chàng thư sinh thời xưa không phải là đối thủ của tôi nhưng vợ bạn thì không được động đến đạo lý này tôi cũng hiểu rõ lắm chứ tôi mặc kệ câu nói của anh ta tôi tự nói với mình giấc mơ đó rất là chân thật giống y như là thật sự đã xảy ra vậy tôi mơ thấy mễ dương nhận được một cuộc điện thoại ở bệnh viện nói có cuộc phẫu thuật cấp cứu anh ấy không đi lâu thì anh liền nhận được một tin nhắn nội dung của tin nhắn là chúc mừng sinh nhật gương mặt tiếp theo ta muốn lấy là của ngươi lúc đó tôi đã sợ hãi đến nấng cả người bởi vì đó là một tin nhắn đòi mạng người Ai nhận được tin nhắn đó Đều sẽ bị lột da mặt mà chết Rõ ràng anh không hề biết được Chân tướng sự việc đằng sau tin nhắn đó Cho rằng có ai đó Đang đùa cợt với anh Khi đó tôi sợ Làm anh sợ hãi Cũng sợ anh không tin Cho nên không nói rõ chân tướng sự việc cho anh biết Thật ra tất cả mọi việc này Đều liên quan đến ngôi nhà ma Từ sau khi có một người phụ nữ Thắt cổ chết ở đó thì những chuyện kinh hãi đáng sợ bắt đầu kéo dài mãi. Ngô Tử Thụ nhắc lời tôi, "Lôi Hiểu, tôi phát hiện ra khả năng diễn thuyết của cô thật xuất chúng, nói cứ như là thật vậy, tôi đang nổi da gà đây nè." Tôi nhìn anh ta, quyết định tạm thời mặc kệ phản ứng của anh ta, tôi tiếp tục nói, "Đúng vậy, giấc mơ này không giống với những giấc mơ khác, nó quá chuyện kinh dị này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 Khi anh nhận được tin nhắn đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải đến cái ngôi nhà ma để tìm thấy cuốn sổ báo tử, sau đó mình đốt nó đi. Tôi không biết làm như vậy có tác dụng gì hay không, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh. Nói đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên có một cảm giác muốn khóc, tôi hít mũi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không kìm nổi, khóe mắt đỏ hoe. ngô tử thụ đặt đũa xuống chăm chú nhìn tôi nói như vậy cô bị cứu tôi mới đi đến cái ngôi nhà ma đó sao nghe anh ta nói vậy tôi không thể nào kiềm chế được nữa nước mắt tuôn rơi lã chả đúng như vậy tôi thật sự muốn cứu anh nhưng nhưng tôi phát hiện ra dù tôi có làm gì đi nữa cũng vô dụng sau khi tôi ý thức được anh đã xảy ra chuyện anh không biết tôi đã hối hận như thế nào đâu nếu như tôi không Dẫn anh đến Có lẽ anh không bị Thậm chí tôi cũng không phải tận mắt chứng kiến Được rồi, thôi đừng khóc nữa Để người khác nhìn thấy Lại nói tôi bắt nạt cô đấy Chỉ là nằm mơ thôi mà Có phải là thật đâu Cô thấy tôi chẳng phải là đang ngồi ngon lành ở đây hay sao Tôi đầu tiên bực bội hất tay anh ra Và đứng bật dậy Khi anh biết mọi người trên cả thế giới này Đều coi anh là một thằng ngốc anh sẽ thấu hiểu mình đáng thương như thế nào nói xong tôi mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của mọi người tôi đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng sau đó tôi ngồi xóm ở trong cầu thang máy gào khóc thảm thiết lúc tám giờ tối tôi nhận được điện thoại của la thiền anh nói là đang ăn cơm ở nhà hàng tự chọn nếu tôi có thời gian thì có thể đến đó tìm, tìm anh Ngày lúc đó tôi đã đồng ý ngay Bảo anh phải đợi tôi ở đó Thật ra tôi biết ngay từ đầu Là thiền đã không tin tưởng tôi Thậm chí anh ta còn nghĩ ngờ tôi là hung thủ giết hại những người may mắn sống sót Nhưng tôi cần phải tìm gặp anh ta Bởi vì chỉ dựa vào khả năng của một mình tôi Tôi vốn không thể nào tìm ra được Chân tướng sự thật đứng đằng sau của ngôi nhà ma Chỉ hy vọng anh ta Không phải là một thành viên Tham gia vào cạm bẫy này tôi vội đến nhà hàng tự chọn với tốc độ nhanh nhất có thể dáng vẻ la thiên hôm nay trông rất tiều tùy nét mặt vô cùng mỏi mệt chỉ có đôi mắt thì vẫn sắc nhọn và sáng như mắt chim ưng bởi tôi đã ăn cơm ở nhà nên tôi chỉ lấy một chút kem dâu la thiên hình như đã để bị đói rất lâu trước mặt tôi mà cũng không giữ gìn hình ảnh cứ ăn ngấu nghiến như hổ đói thấy anh đói đến mức Tôi cũng chỉ có cách đợi anh ăn, ăn mà thôi. Khó khăn lắm mới đợi được la thiền ăn kha khá. Tôi đang định lên tiếng thì có một giọng nam giới vang lên ở phía trước mặt tôi. Lôi hiểu! Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng giọng nói đó, theo phản ứng có điều kiện. Động tác này khiến tôi giật mình kinh ngạc. Tôi phát hiện ra tôi đã vô tình quen với việc công nhận mình là lôi hiểu kia rồi. Nếu như vừa rồi người đó gọi tôi là Cổ Tiểu Yên, liệu tôi có phản ứng với điều kiện là ngẩng đầu lên liền hay không? Dòng suy nghĩ này khiến tôi rùng mình. Không phải chứ lâu hiểu, không phải em lại không nhớ được anh rồi đấy chứ. Anh là Cổ Ngôn, đây là em trai của anh, Cổ Lượng. Tôi ngẩn người ngồi đó, cho đến tận khi hai người thanh niên đó có gương mặt giống hệt nhau đi đến trước mặt tôi. Tôi mới định thẳng lại, tôi lập tức cười nói, nhớ chứ, em trai anh còn có một thiên tài nữ kìa. Tôi nhớ bọn họ, lần đó khi đến sàn disco của ngô tử thụ, đã gặp họ, họ là anh em sinh đôi. Tôi nhìn cổ lượng phát hiện ra đôi mắt đờ đẳng của anh ta, cứ nhìn chăm chú vào cốc kem của tôi. Tôi tưởng anh ta muốn ăn kem, bèn nói với cổ ngô. Cổ lượng có phải muốn ăn cái thứ này hay không? Hay là đi mua cho anh lấy một cốc? Cổ lượng nhìn tôi rồi nói một câu thật ngốc nghếch Anh nhớ trước đây em không có ăn kem kia mà Em nói em không thích đồ ăn ngọt Cổ ngồn ôm vai cậu em nói vẻ rất mực yêu thương Em muốn ăn có phải không nào? Đi nào chúng ta đi mua nhé Sau đó bèn vẫy tay nói lời tạm biệt tôi Thân mật khoát vai cậu em bước đi cuối cùng la thiên đã ăn no nấp một cái nhìn bóng dáng của hai anh em sinh đôi bạn của cô à ừ cậu em đó có phải là la thiên chỉ tay vào đầu đằng độn có phải không đừng có xem người ta mà bắt hình dung cổ lượng là thiên tài đấy anh ấy đặc biệt mẫn cảm với các con số phép tính khó đến đâu anh ấy cũng có thể tính nhẩm được hơn nữa cổ lượng còn có khả năng nhìn một lần là nhớ một cuốn sách dày đến mấy chỉ cần đưa anh ta đọc một lần anh ấy có thể nhớ được một câu nằm trong hàng thứ mấy trang thứ mấy tôi nói lại một lượt lời của ngô tử thụ nói với tôi hôm đó cho la thiên nghe la thiên sau so sau so vai có vẻ không tin lắm rõ ràng anh ta không hề tin rằng cái anh chàng cổ lượng có vẻ bề ngoài đần độn lại là một thiên tài cũng khó trách Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cổ lượng ở sàn disco, tôi cũng không tin Cho nên tôi không muốn đòi cò với La Thi về đề tài liên quan đến cổ lượng Tôi vội vàng hỏi, cái chết của mấy người bọn họ thật sự không có hồ sơ hay sao? Không có, anh chăm một điếu thuốc Tôi vẫn hỏi có vẻ không cam tâm Liệu có thể nằm ở hồ sơ ở sở công an khác mà không biết hay không? Những hồ sơ này đều có kết nối niên mạng Chỉ cần có hồ sơ thì không thể nào không điều tra ra được Trong tình huống như thế nào Mày mới có hồ sơ Sáng nay lúc gọi điện cho cô Tôi đã nói rồi Hoặc là cô nhầm lẫn Hoặc là không có mấy người này Hoặc là bên cảnh sát vốn không hay biết Về cái chết của bọn họ Nhưng ba trường hợp này đều không đúng Một là tôi không nhầm lẫn hai là tôi đều đã tiếp xúc với họ không thể nào không có mấy người này được ba là tất cả mọi vết tích đều cho thấy cảnh sát biết về cái chết của bọn họ nghĩ đến đây tôi nhìn la thiên với vẻ nghi ngờ hỏi có phải là vụ án của bọn họ không thể nào phá được anh mới nói là không có hồ sơ la thiên khẽ bật cười nhạt một tiếng vẽ rất ngông cuồng nhưng lại nói rất tự tin những vụ án rơi vào tay tôi Chưa có vụ án nào tôi không phá được Tôi vừa mơ hồ và nghi hoặc Lẽ nào cái chết của bọn họ thật sự không có hồ sơ Sao lại như thế được Bỗng chốc toàn thân tôi run rẩy. Nếu như tối qua tôi thật sự đi đến ngôi nhà ma Tầm mắt nhìn thấy ngô Tử thụ bị lột da mặt mà chết Tất cả những việc này đều thật sự xảy ra Nếu anh ta có thể nguyên lành xuất hiện trước mặt tôi Sau khi chết Vậy thì bọn họ cũng có thể làm được như vậy, có nghĩa là cái chết của bọn họ rất có thể đều là một loại hiện tượng giả để mê hoặc tôi. Giống như lần tôi thấy nhiều dài bị rọc da mặt ở nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma, rất có thể cô ấy cũng giống như ngô tử thụ, thật ra không hề chết, hoặc là do thật sự đã chết, cũng bao gồm cả ngô tử thụ. tối qua anh ta đã thật sự chết trong ngôi nhà ma con người anh ta hiện giờ chỉ là ma tôi khẽ sùng mình nếu như ngô tử thụ thật sự đã chết tại sao Mỹ dương lại nói tôi tối qua ba người chúng tôi đều luôn ngồi ở tầng nhà hàng ăn đồ tây lẽ nào Mỹ dương cũng chết rồi không được lộn xộn quá đi vậy anh có thể giúp tôi điều tra xem cái chết của diêu dai có hồ sơ hay không Tôi vẫn không cam tâm, không thể nào hiểu nổi rằng, đằng sau sự việc này rốt cuộc, ẩn giấu chân tướng đáng sợ ra sao. Nó có thể khiến cho ngô tử thụ chết và phục sinh, có thể khiến tấm lệ văn bốc hơi trong không khí, còn có thể khiến tôi biến thành lôi hiểu. Diêu dai, đa Thiên nhìn tôi, đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Hình như cô quen biết với rất nhiều người chết thì phải. Tôi nhận ra ý tứ châm biếm trong câu nói của anh ta Nhưng tôi quá muốn biết chân tướng sự việc Đặc biệt là trải qua sự việc đêm qua Tôi không muốn cũng không thể tiếp tục làm lôi hiểu được Nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tâm thần phân liệt mất Tôi nói đàn thận thiết La Thiên anh có thể điều ra giúp tôi kỹ một chút được không? Cái chết của bọn họ không thể nào không có hồ sơ được La thiền hít một hơi thuốc Sau đó ấn đầu mẫu thuốc lá vào gạt tàn Cô có thể nói cho tôi biết Những người đó có quan hệ gì với cô Sao lại phải điều tra cái chết của bọn họ Không có quan hệ gì cả Lời tôi nói là thật sự Tôi đúng là không có quan hệ gì với bọn họ Nhưng là thiền rõ ràng không tin Giờ cổ tay lên xem đồng hồ Bộ dạng như thể đang muốn đi tôi nhìn anh với một vẻ cầu khẩn anh có thể giúp tôi được hay không la thiên anh hãy tin tôi một lần thôi có được không không phải là tôi không tin cô mà là cái chết của bọn họ thật sự không có hồ sơ cũng không có quan hệ gì với cô tôi giúp cô thế nào được đây anh nhìn tôi với một vẻ hơi bất lực nét mặt đó dường như đang cho rằng tôi là một kẻ bị bệnh thần kinh đúng vậy Người bình thường ai lại nóng lòng đi điều tra cái chết của những người mà không liên quan gì đến mình kia chứ Do dự một hồi lâu cuối cùng tôi cũng kể cho La Thiên nghe toàn bộ sự việc trước khi mình bị biến thành lôi hiểu Nhưng do lần trước tôi đã hỏi anh nếu như tôi không phải là lôi hiểu thì anh có tin hay không Kết quả là anh đã cho rằng tôi đang viện cớ để trốn tránh, trách nhiệm cho nên tôi không nói tôi đã từng trải qua những sự việc này mà nói là có một người bạn nào đó của tôi nếu như là La Thiên không tin vậy thì tôi có thể ám thị với anh người bạn nào có thật ra là tôi bởi vì câu chuyện này rất dài tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ thì mới kể hết kể đánh đoạn tôi nhìn thấy chiều dài bị lộn da mặt ở trong nhà vệ sinh ở trong ngôi nhà ma tôi nói tôi biết câu chuyện này khó có thể khiến cho người khác tin Vào cái tính chân thật của nó Nhưng đúng là bạn của tôi đã thật sự trải qua Hiện giờ cô ấy đang rất sợ hãi Cũng rất là đau khổ Cô ấy hy vọng tôi có thể giúp cô ấy Cho nên tôi đã tìm anh Anh có thể Là thiền cắt ngang lời tôi Cô vừa nói cô ấy đã nhìn thấy trên báo tin Báo tử của Trung Thành Vĩ Tôi gặp đàn nói đúng như vậy Mặc dù tờ báo đó nó rất kỳ lạ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 một lúc sau người bạn còn lại nhận được một tin nhắn chính là cái tin nhắn đòi mạng người lúc đào lưu gia minh và diêu dai đều đã xảy ra cái chuyện này sau khi nhận được tin nhắn hơn nữa khi cô ấy nhìn thấy trong cuốn sổ báo tử đã có cái tên của một người bạn khác của cô ấy cô ấy rất là hoảng sợ cô ấy không muốn nhìn thấy bạn mình cũng bị chết y như vậy cho nên cô đã dẫn người bạn đó đi đến ngôi nhà ma Cô tưởng rằng chỉ cần tìm thấy cuốn sổ báo tử đó, rồi đốt nó đi là có thể cứu được bạn của mình. Nhưng cuối cùng, bạn của cô ấy vẫn bị chết trong ngôi nhà ma. Cô ấy sợ hại quá ngất xỉu. Thật không ngờ, khi cô tỉnh lại vẫn còn đang ở trong nhà hàng ăn, và cái người bạn vừa bị chết trong ngôi nhà ma thì lại sống sờ sờ trước mặt họ. Bọn họ nói là cô ta nằm mơ. Chính cô ấy cũng tưởng rằng mình nằm mơ. Bởi vì khi cô nói đến ngôi nhà ma, thời gian là 8 giờ 10 phút Và khi cô tỉnh lại cũng vẫn là thời gian 8 giờ 10 phút Nếu như cô ấy thật sự đi đến ngôi nhà ma, vậy thì không thể nào lại là 8 giờ 10 phút Nhưng sáng hôm nay, cô ấy lại phát hiện ra một vật chứng Đủ để chứng minh tối qua cô ta đã thật sự đi đến ngôi nhà ma Trước khi đi đến ngôi nhà ma, cô ấy đã mua một chai hồng trà Cho nên cô ấy đã nghi ngờ, đằng sau sự việc này nói là một âm mưu lớn, cô ấy đã sắp bị hành hạ dày vò đến độ thần kinh phân liệt rồi. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, anh có thể giúp cô ấy tìm ra chân tướng sự việc được hay không hả La Thiên? La Thiên nhìn tôi với vẻ suy ngẫm hồi lâu mới khẽ nói, tôi cảm thấy, mắt tôi sáng rực và hỏi ngay, anh cảm thấy sao? Người bạn đó của cô, nếu không làm tác giả viết truyện kinh dị, thì thật là đáng tiếc. Anh không tin hay sao? Anh không tin tất cả những việc này là sự thật hay sao? Không phải là vấn đề tôi tin hay không tin, mà là toàn bộ sự việc này, nó có quá nhiều sơ hở, có quá nhiều sự khiên miễn cưỡng Tôi khuyên bạn cô phải đi khám bác sĩ tâm lý, nếu cần thiết cô cũng phải đi cùng. anh cho rằng tôi cũng bị điên hay sao tôi vô cùng bực tức tôi biết sự việc này rất khó mà tin nhưng thật sự nó đã xảy ra được anh nói có quá nhiều sơ hở có quá nhiều sự miễn cưỡng vậy anh nói cho tôi xem sơ hở ở đâu miễn cưỡng ở chỗ nào nghe tôi nói xong đa thiên chặt bật cười dáng vẻ như thể lời của tôi nói khiến anh nhớ lại người xưa vậy nhưng anh nhanh chóng định thần lại rồi nói với tôi Có thể bạn cô chỉ đùa với cô mà thôi, vốn không hề có sự việc như vậy xảy ra Đã nói là thật rồi kia mà, sao anh lại vẫn không chịu tin tôi Tôi cuốn quýt lên, xích nữa đã buộc miệng nói ra cái người bạn đó chính là tôi Được, tôi tin cô, bây giờ tôi phân tích cho cô nghe Trước tiên cô cần phải hiểu rằng, trên đời này không hề có ma quỷ Việc nào không thể giải thích được Thì lại đẩy cho là hồn ma bóng quỷ Cách làm đó thật ngu muội. Câu này tôi đã từng nói với một cô gái ương bướng như một đầu bò rồi Từ toàn bộ sự việc tôi hãy phân tích đơn giản nhé Thứ nhất, bạn cô nói Đã nhìn thấy tin báo tử của Trung Thành Vĩ ở trên báo Vậy tờ báo ấy ở đâu? Thật sự là không cánh mà nó bay hay sao? Nếu như đúng như vậy Thì rõ ràng tờ báo đó là bị ai đó ngụy tạo bởi vì cái chết của chung thành vĩ vốn không hề có hồ sơ thứ hai cô ấy đi tìm ngô vĩnh thanh ở địa chỉ trên bức thơ trong túi sách của chung thành vĩ tại sao ông nội ngô vĩnh thanh lại không trực tiếp cho cô ấy số điện thoại của ngô vĩnh thanh mà lại cho số của lưu gia minh tôi không kìm lòng được nhắc lời anh ngô vĩnh thanh đã chết hơn hai năm rồi có lẽ lúc đó cô ấy không có di động cũng nên hỏi hay lắm nhưng đây cũng là một sợ hở lớn nhất bạn cô nói lưu gia minh và diêu giai đã xảy ra chuyện sau khi nhận được một tin nhắn hơn nữa sau đó bạn cô còn điều tra được số điện thoại đó là của ngô vĩnh thanh có phải vậy hay không nếu đúng như vậy sau hai năm trước ngô vĩnh thanh lại không có di động được chứ rõ ràng Ông nội của Ngô Vĩnh Thanh cố tình muốn bạn của cô đi đến gặp Lưu Gia Minh để nghe anh ta kể một câu chuyện ma quỷ, hết sức là nực cười. Thứ ba, Lưu Gia Minh nói nhóm bọn họ có sáu người đã từng đi đến ngôi nhà ma chơi trò điệp tiên. Ngày lúc đó, có một cô gái bị chết. Sau đó, hai cô gái cũng chết vì bị lột da mặt vào đúng cái ngày sinh nhật. Nếu như những sự việc này là thật, nạn nhân bị chết thảm và đi kỳ như vậy, cả trường học lại không thấp thỏm lo âu hay sao? Phía cảnh sát không có lý nào là không biết cái sự việc này. Thứ tư, sau khi Lưu Gia Minh kể xong câu chuyện này, liền có người gọi điện đến chúc mừng sinh nhật anh ta. Tiếp đến, bạn cô trở về nhà cũng cảm thấy sự việc này quá trùng hợp, đến độ không thể phù hợp và logic hay sao? Nếu như bạn cô không nói dối, vậy thì tất cả những sự việc này chỉ có thể nói là đó là một trò đùa tai quái. Họ đã cố tình dụ cô ấy đến ngôi nhà ma. Tại sao phải dụ cô ấy đến ngôi nhà ma? Việc này thì phải hỏi bạn của cô chứ, xem cô ấy có. đang lúc đó, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Đó là gì phấn gọi, bà lo lắng nói ông lôi đột nhiên bị ngã bệnh, phải vào bệnh viện. cứ ồ một tiếng rồi mới ý thức ra phản ứng có hơi vấn đề hiện giờ tôi là con gái của lôi cận nam khi mà bố bị bệnh con gái đương nhiên phải lo lắng mới phải cho nên tôi vội vàng bổ sung thêm một câu ở bệnh viện hả gì cháu sẽ đến ngay gác máy xong la thiên hỏi tôi sao vậy ai ốm vậy Ồ, bố bố của tôi chữ bố nói ra rất ngượng nghịu tôi hỏi anh anh có đi xe máy không có thể nào đưa tôi đến bệnh viện được không được cô không lái xe đến đây à tôi nghe nói bố cô mới mua cho cô một chiếc xe hơi mới tôi đã cho bạn mượn rồi tôi sợ anh truy hội bèn vội đứng dậy anh hãy đưa tôi đến bệnh viện trước thế đã là thiền lấy xe máy chở tôi vừa mới rời khỏi quán ăn tự chọn không xa thì đã nhìn thấy ở ngõ phía trước có mấy người đang đánh nhau thật không công bằng Ba bốn người vây đánh một người, La Thiên cũng nhìn thấy, tóc lao nhanh đến đó. Khi tôi nhìn rõ người đàn ông trung niên bị vây đánh đó, tôi đập mạnh vào lưng của La Thiên, "Mau mau, mau dừng xe." Xe còn chưa dừng hẳn tôi đã nhảy xuống, suýt chút nữa là tôi bị sái chân. Tôi liều mình lao đến đó, vừa cào cấu vừa đấm đá mấy người kia. Tôi chỉ nghe thấy tiếng quát, "Ở đâu ra cái con điên này thế?" Rồi một nắm đấm dán vào đầu của tôi, tôi ngã nhào ra xa Tôi đang định lao lên, thì La Thiên đã xuống xe Cảnh sát đây, không được cử đâu. Mấy tên đó nghe thấy hai chữ cảnh sát thì chạy nhanh hơn cả lũ thỏ Chỉ còn sót lại người đàn ông trung niên bị vây đánh, đang nằm rên hừ hừ giữa đường La Thiên đỡ tôi dậy, cô có sao không, khóe miệng đã bị chảy máu rồi kìa, có làm sao không vậy Tôi lắc đầu lấy mu bàn tay, lao máu ở khóe miệng, mặc kệ sự đau đớn, từ từ bước tới chỗ người đàn ông trung niên đó, nước mắt cũng theo đó trào ra khỏi khóe mắt. Tôi không thể nào hình dung được tâm trạng lúc này của mình, như thể tất cả mọi cảm xúc cùng xuất hiện. Tôi bước đến bên cạnh ông quỳ xuống, mặt ông đầy vết bồng tím chỗ đuôi lông mày bị rách toát đang rỉ máu, trông ông béo hơn hẳn so với trước đây. Nhưng nét mặt lại hiện lên sự xa đoạn Toàn thân ông nồng nặc mùi rượu Thả vào mặt của tôi Lời nói càng không thể nghe nổi Cô, cô em, anh có đầy tiền Thật đấy, cô em không tin hay sao Anh lấy tiền ra cho em xem nhé cô em Cô em muốn bao nhiêu tiền Nói rồi, ông quả thật thò tay vào túi để tìm tiền Là thiền đẩy ông ra nghiêm giọng Cẩn thận đấy khaya trở tay đã bẻ tay ông về phía sau, hai chân ông mềm nhũn, lết hết quỳ xuống đất. Ông muốn giải giụa là thiền chỉ khẽ động tay là ông kêu lên đau đớn. "Đừng có đánh ông ấy." Tôi kêu lên theo bản năng, chạy lên phía trước tay của La Thiền, vừa khóc vừa nói, "Mặc kệ ông ấy đi, tôi xin anh đấy, kệ ông ta đi." La Thiền nhìn tôi với một vẻ kinh ngạc, rõ ràng anh không hiểu sao tôi lại như vậy. Sao mà anh có thể biết được người đàn ông say xỉn kia bị vay đánh này, không phải ai khác mà chính là bố đẻ của tôi, của cổ Tiểu Yên. Bố tôi vốn là một người thật thà chất phát, vẫn luôn an phận lái xe cho người khác để kiếm tiền. Sao ông ta lại biến thành người có bộ dạng như bây giờ nhỉ? Lòng tôi đau nhói khóc càng xót xa hơn, tôi không nhìn ông nữa, quay lại, chạy đến chỗ chiếc xe máy của La thi hét lớn với anh, đi thôi, mặc kệ ông ta, ông ta là một kẻ điên, hãy đưa tôi đến bệnh viện, bố tôi đang bị ốm." Là thiền lặng lẽ thả bố tôi ra, sau đó ngồi lên xe máy. Tôi cố gắng không nhìn bố, nhưng khóe mắt vẫn bất giác hướng về phía ông ta. Qua làn nước mắt, tôi nhìn thấy bố tôi mềm oặt ở dưới đất, giống như một đống bùn. Tôi lại nhảy xuống xe, giơ tay ra bắt một chiếc taxi. báo tài xế đưa bố tôi đến bệnh viện. Lúc đầu tài xế không chịu, nhưng nhìn thấy tôi dơ ra năm trăm tệ, anh ta lập tức xuống xe, bước nhanh đến chỗ bố của tôi, nhanh nhẹn như một chú chú khỉ. nhìn thấy anh tài xế thận trọng dìu bố tôi vào trong xe. tôi dường như được trở lại, hồi lên bốn tuổi, bố đã ôm lấy tôi, dùng những sợi rau lợm chởm mọc khắp mặt để chăm vào mặt của tôi. làm cho tôi cười ngặt nghẽo ông ta nói đám khói đèn đó chính là muốn ám thị tiểu yên của chúng ta sau này chắc chắn sẽ không giống với những người khác nói không chừng con là một nữ trà nguyên kia đấy có phải không nào tiểu yên thế mà bây giờ tôi lại biến thành một hồn ma bóng quỷ cô độc còn bố thì biến thành một đống bùn trong khoảnh khắc này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 Ngay cả lời chào tạm biệt cũng giản tiện luôn Trong mắt anh có lẽ tôi là một cô gái bị thần kinh Không bình thường thì phải Tôi biết vừa rồi, rõ ràng tôi đã thể hiện hơi khác thường Nhưng đối diện với người thân của mình Có mấy ai không động lòng được chứ Sao có thể lạnh lùng như không quen được đây huống hồ người đó chính là bố đẻ của tôi Tôi vào nhà vệ sinh của bệnh viện rửa mặt Sau đó thẩn thờ đi lên lầu tìm phòng bệnh của lôi cận nam Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với bố đẻ của tôi Những người đó vì sao lại đánh ông? Ông nợ tiền của bọn ta hay sao? Nếu như nợ tiền, sao trên nét mặt ông lại hiện lên sự xa đoạn? Khi tôi bước vào phòng bệnh, lôi cận nam đang ngủ Hãy còn đang truyền nước biển Chăn gà trắng tinh càng làm nổi vật màu da vàng vọt của ông Dì Phấn nhìn thấy tôi bèn giơ ngón tay trỏ lên môi Tôi gặp đầu hiểu ý đi đến bên cạnh bà khẽ hỏi Bác sĩ nói sao, chắc là không nghiêm trọng chứ ạ Không sao, bác sĩ nói là làm việc quá sức Rồi lại thốt lên kinh ngạc Sao cháu lại bị thương, cháu đánh nhau với ai sao Tôi sờ lên khóe miệng bị sưng, cười đau khổ nói Không sao đâu ạ, cháu không cẩn thận nên bị ngã lời nói dối này không được hợp lý cho lắm ngã thì sao lại sưng môi được may mà dị vấn chỉ nhìn tôi vẻ nghi hoặc nhưng không truy hỏi thêm trong bà rất mệt mỏi ngáp một cái nhìn lôi cận nam nói vẻ xót xa bố cháu cứ luôn như vậy việc gì cũng đều tự mình làm nhưng sự nghiệp vạn kim lớn quá cho dù ông ấy có giỏi giang đến đâu cũng không thể gánh vác được hết Rồi bà lại há miệng ra nhé, Tôi thấy bà mệt như vậy bèn hỏi Dì Phấn, dì về nhà nghỉ đi Cháu ở đây trông là được rồi Dì Phấn có lẽ đã thật sự quá mệt gật đầu rồi đứng lên Dặn vào tôi mấy câu rồi lặng lẽ Nhìn lôi cận nam một lát Sau đó mới đi sang khỏi phòng bệnh Nói là sáng mai sẽ đến đây trông thay tôi Dì Phấn đi được chưa lâu Lôi cận nam đã tỉnh dậy Hình như ốc không được khỏe toàn thân phát mồ hôi lạnh ông cử động cơ thể ỏi oải nói hiểu hiểu giúp bố bằng cao cái giường lên một chút tôi vừa mới bằng cao giường lên lại nghe ông nói nhanh lên hiểu hiểu màu đi lấy chậu bố rất buồn nôn nhưng chưa kịp đợi tôi đem chậu đến ông đã nôn xuống đất nôn thóc nôn tháo cả người ông như thoát dương vậy sắc mặt tái xám dựa đầu vào thành giường, ông thở dốc Tôi rót nước cho ông, để cho ông súc miệng Sau đó lấy khăn, lau mặt cho ông Người bệnh đúng là khó phục vụ Trong lòng tôi cũng cảm thấy buồn bực lắm Nhưng tôi không thể hiện tâm trạng này ra, ra nét mặt Vẫn cam tâm tình nguyện vào nhà vệ sinh Lấy chổi để thu dọn ô uế đó Mùi chua loét nhức mũi khiến cho lòng ngực tôi muốn nhẹ thở Tôi muốn bịch chặt mũi nhưng lại sợ ông đau lòng Nên đành cố mà chịu đựng Con gái sao có thể chê bố mình bẩn được cơ chứ Cho nên tôi cứ cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng Vội vàng dọn cho thật nhanh Sau đó lấy cây lau nhà, lau đi lau lại mấy lần Rồi mở cửa để cho thoáng gió Nhân lúc có cơn gió thổi vào, tôi tham làm hết lấy rất để, lúc này mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút. Đến khi tôi quay người lại, tôi nhận ra lôi cặng nam đang nhìn tôi không chớp mắt. con người mắt như được phủ lên một lớp sương mù, ánh mắt thâm trầm và kỳ lạ. Tôi không biết ông lại có thể nhìn tôi như vậy, nếu như ông cảm thấy kinh ngạc và chấn động vì vừa rồi tôi dọn đóng ô uế cho ông. Con gái chăm sóc bố chẳng phải là đạo lý muôn thuở hay sao? Lẽ nào lo hiểu chưa bao giờ chăm sóc cho ông? Tôi hỏi ông với vẻ lúng túng Bố ơi, đã đỡ hơn chưa ạ? Có cần gọi bác sĩ hay không? Ông cười và lắc đầu Nào, hiểu hiểu, đến đây Để bố nhắm con thật kỹ xem nào Tôi ngồi xuống, ông lấy tay đặt lên mu bàn tay của tôi Không biết vì sao động tác của ông Khiến trái tim tôi ấm áp là kỳ Như thể đã động tới một thứ tình cảm ấm áp Đã được cất giấu nơi sâu kín trong lòng Đã lâu lắm rồi Bố tôi chưa hề nắm tay tôi như thế này Lôi cặn nam giơ tay lên chạm khẽ vào khóe miệng của tôi Sao lại bị thương như vậy còn có đau hay không Lời nói ơn cần dịu dàng của ông Khiến tôi có cảm giác muốn bật khóc Tôi kiên cường lắc đầu Dạ không đau đâu ạ Ông thở dài nắm chặt lấy bàn tay của tôi Từ khi con xuất viện Con chưa gọi bố một lần nào cả Hãy gọi một tiếng bố cho bố nghe xem nào Con tôi cúi đầu xuống Né tránh ánh mắt mong đợi của ông Tôi cần phải nói với ông như thế nào đây Vì tôi vốn không phải là con gái của ông cho nên mới không gọi nổi ông khẽ đặt nhẹ vào mu bàn tay của tôi và vẫn nói tiếp con nhớ khi con vào học lớp một có một lần tan học về nhà con cứ đầu bố mua cho con một chiếc xe đạp điện hôm đó đúng lúc bố rất bận ven bảo con đi tìm gì phấn kết quả là hôm đó dì phấn cũng bận không ai có thời gian đưa con đi mua xe đạp điện còn giận quá cả ngày không chịu nói một lời nào còn không chịu gọi bố nữa nói đến đây ông lại thợ dài bây giờ nghĩ lại bao năm qua bố thật sự thiếu quan tâm đến con mặc dù bố cũng có chút tiền cuộc sống của chúng ta đầy đủ hơn những người khác một chút nhưng nếu như có thể chọn lựa bố thà là một người nghèo cùng nhau chung hưởng niềm vui giản đơn của con người với vợ con không có gì hạnh phúc hơn cả là một gia đình bình an sống mãi mãi bên nhau suốt cả tối hôm đó lôi cận nam nói với tôi rất nhiều từng những chuyện lôi hiểu lúc còn nhỏ cho đến khi cô ra nước ngoài du học toàn là những chuyện nhỏ nhặt nói đến tận khi phương đông ẩn hồng tôi nghe mãi mà buồn ngủ diếp cả mắt nhát liên tục lôi cận nam nói Con buồn ngủ chưa? Nào, nằm xuống cạnh bố Nói rồi, ông dịch người sang vào phía trong Tôi hơi do dự dù sao ông cũng không phải là bố đẻ của tôi Nằm cạnh như vậy thật là ngượng nghiệu Ông lại nói, cô bé ngốc, có gì mà ngại kìa chứ Xem con kìa, buồn ngủ đến đầu không mở nổi mắt lên nữa Lại đây đi, lâu lắm rồi bố không ru con ngủ tôi thì thật sự quá buồn ngủ không chịu đựng thèm được nữa nên cũng không do giận nữa liền tháo giày ra nằm xuống ông giơ cánh tay ra để tôi được thoải mái gói đầu lên cánh tay khẽ phổ nhẹ vào tôi lẩm bẩm hiểu hiểu còn biết bố yêu con nhường nào hay không bố bằng lòng đem hàng bộ cổ phần của vạn kim để đổi lấy sự bình an vui vẻ của con còn có biết hay không đúng trong khoảnh khắc này tôi cảm thấy vô cùng cảm động có thể có được tình yêu thương vô hạn như này của người cha là một việc thật hạnh phúc tôi đột nhiên muốn gọi ông một tiếng bố tôi nước nước bọt lấy hết dũng khí nhưng tiếng bố cứ bị nghẹn lại trong cổ họng đến cuối cùng cũng không phát ra được một nỗi thương cảm tràn vào lòng tôi nếu như bố đẻ tôi cũng có thể yêu thương tôi như vậy thì tuyệt biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, tôi giơ tay lên nhẹ nhàng ôm quanh người ông. đã không gọi được tiếng bố, vậy thì hãy để tôi thật sự coi mình là đôi hiểu một lần, cảm nhận được tình yêu thương sâu nặng của núi Thái Sơn, người cha đối với con gái. giấc ngủ rất ngon. tôi không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ ngon như vậy. nhưng chưa ngủ được bao lâu, tám giờ sáng. Dì Phấn đã đem cặp lòng cháu đến, bảo tôi đi về nhà nghỉ ngơi Trải qua buổi nói chuyện suốt đêm với lôi cận nam Cộng thêm việc gối đầu lên cánh tay của ông ngủ Lúc này đây, trong lòng tôi xuất hiện ra một thứ cảm giác thân thiết lạ kỳ với ông Nhìn thể, ông và tôi có một mối quan hệ thân thiết nào đó Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của ông Thật không ngờ tôi lại có cảm giác luyến tiếc không nở rời xa hiểu hiểu mau về nhà ngủ đi buổi chiều đến thăm bố ngoan đi nào vâng tôi gật đầu nói với dì phấn tối qua bố cháu bị nôn có thể là dạ dày không ổn lắm dì nhớ đừng cho ông ăn những thứ có nhiều dầu mỡ dì phấn tươi cười nói ồ cận nam anh xem hiểu hiểu thật sự càng lúc càng hiểu biết hơn rồi đó đã biết chăm sóc người khác rồi đấy khi bước ra khỏi phòng bệnh tôi nhìn thấy dì vẫn đang cẩn thận đúc từng thề cháo cho lôi cận nam đây mới đúng là cảnh tượng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại thoát xuất hiện một cảm giác buồn rầu và bất an vừa về đến nhà tôi đã gặp vú ngủ vừa đi chợ về bà kinh ngạc nhìn tôi bước xuống taxi cô chủ sao cô không tự lái xe của mình Câu hỏi này suốt mấy ngày hôm nay tôi đã trả lời đến phát chán ngấy, nên chẳng buồn trả lời nữa. Tôi chỉ cười một cái rồi bước thẳng vào nhà. Vú ngủ đi theo, hỏi tôi ông Lôi có khỏe hay chưa. Tôi nói khỏe hơn một chút, sau đó bà lại rót cho tôi một cốc nước. Hỏi có vẻ dè dặt. cô chủ và bác sĩ Mễ có phải cãi nhau hay không?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 trong có vẻ tâm trạng rất nặng nề, tôi cứ tưởng mặc kệ em ta, tôi cắt ngang lời của vốn ngủ không muốn nhắc đến Mỹ Dương, à, vậy thì tôi đi rửa sao đây? tôi không trả lời đi thẳng lên lầu tắm rồi vốn muốn định ngủ thêm nhưng đầu óc tôi rất hỗn loạn, khung cảnh bố đẻ tôi hôm qua bị vay đánh trên đường liên tục nhảy múa trước mắt tôi, không biết anh tài xế hám tiền đó. Có đưa bố tôi đến bệnh viện hay không? Tôi càng nghĩ càng thấy không yên tâm Cuối cùng vẫn không thể nào kìm lòng được Tôi lại gọi điện đến cho cửa hàng của mẹ Mẹ nhắc bái Tôi ngẩn người hồi lâu mới ấp úng hỏi bà làm ăn có tốt hay không? Bà nói Tốt lắm, cô là ai? Dạ, chú cổ có ở nhà hay không ạ? Thật không ngờ giọng mẹ lại trở nên cảnh giác cô tiệm ông cổ để làm gì? giọng nói có vẻ như đang nghi ngờ tôi là người tình của bố. tôi buồn bã thở dài không biết nên trả lời thế nào. bèn gác máy. trước khi tôi biến thành lôi hiểu giữa tôi và mẹ tôi đã có một khoảng cách. đến giờ tầng khoảng cách đó lại bị sợi dây vô hình kéo ra xa càng lúc càng xa. tôi cố gắng không nghĩ đến bố nữa mà nghĩ đến sự việc khác. Nhưng lại bất giác tôi nhớ đến nội dung Cuộc trò chuyện với La Thiên hôm qua Tại cửa hàng ăn tự chọn Tôi nhớ kỹ lại những lời anh nói Phát hiện ra anh phân tích hình như cũng rất có lý Từ khi tôi gặp chung thành Vĩ Đến khi tôi và Diêu dai cùng bước vào ngôi nhà ma Ở đây đúng là có sơ hở Và La Thiên nói không sai Sao ông nội Ngô Vĩnh Thanh lại không trực tiếp nói cho tôi biết số điện thoại của Ngô Vĩnh Thanh mà lại cho số của Lưu Gia Minh, lẽ nào đây thật sự chỉ là một trò đùa tai quái? Ngô Vĩnh Thanh, Trung Thành Vĩ, Lưu Gia Minh và cả nhiều dài, bọn họ vốn không hề chết, nhưng tại sao bọn họ lại chở cái trò đùa tai quái với tôi kia chứ? Lúc tôi nhìn thấy Trung Thành Vĩ, tôi mới đến thành phố có mấy ngày. Tôi vốn không hề quen biết bọn họ Hay nói một cách khác Nếu như tất cả mọi việc chỉ là một trò đùa tai quái Ít ra bọn họ cũng nên chọn người họ quen biết Để thực thi một ván cờ mà họ đã mất bao công sức Để giàn dựng kia chứ Sao lại có thể chọn tôi nhỉ Hơn nữa, họ sao có thể làm được việc Khiến cho người khác nhập vào cơ thể của tôi Rồi sao lại làm cho tôi nhập vào cơ thể của lôi hiểu Không, đây quyết không thể nào là một trò đùa tai quái đơn thuần. Xem lại sự phân tích của ra thiên không đúng Khả năng phán đoán của anh ta cần phải được nâng cao thêm nữa Sau khi nằm trằn trọc trên giường hồi lâu Tôi quyết định đi xuống lầu để tìm vũ ngủ Một là tìm người để nói chuyện, phân tán sự chú ý của mình để không nghĩ lung tung nữa hai là tôi vẫn luôn cảm thấy vú ngụ rất là kỳ quái biết đâu nói chuyện với bà lại có thể phát hiện ra được những việc mà tôi không hay biết vú ngụ thấy tôi xuống giúp đỡ bà cảm động đến đầu tay chân luống cuống vội đẩy tôi ra ngoài phòng khách nói sao có thể để tôi giúp đỡ việc bếp nút được vú ngủ không sao đâu dù sao cháu cũng nhàn rỗi mà vừa hay có thể trò chuyện cùng với vú Vũ Ngũ không khuyên tôi được, bèn lấy một bó sao cho tôi nhặt, mặt ửng đỏ cười hi hí nói, đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ai. Tôi lén nhìn bà, trong bà rất là hiền từ thân thiện, không hề giống kẻ xấu. Tôi hỏi bà, Vũ ngủ ơi, lúc nhỏ cháu rất tinh nghịch có phải không? Đúng là tinh nghịch thật, đặc biệt là thích vòi khóc, hơn nữa rất là bướng bỉnh, tính cách đó giống y như là ông lâu vậy. Nhưng kể từ khi cô xuất viện, đã thay đổi rất nhiều, như là biến thành một người khác như vậy đó. Cô chủ, cô thật sự không nhớ được những chuyện ngày trước hay sao Đúng vậy, cháu không nhớ được, cháu không thể, vì cố nhớ là đầu cháu lại đau. Tôi đã xem tivi, những người mất trí nhớ đều bị như vậy cả. Ồ, trên mặt phú ngủ hiện ra một vẻ xót xa lại hỏi. Vậy cô có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa hay không? Dạ không ạ, Vũ thấy đấy, chẳng phải cháu vẫn khỏe mạnh hay sao? Sau đó tôi khéo léo chuyển đề tài, hỏi bà như thể nói chuyện tiếng Vũ ngủ ơi, Vũ là người thành phố này à? Có lẽ Vũ ngủ thật sự đã lâu không trò chuyện với ai Cái máy nói nó bắt đầu nực bật Bà kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của bà